trường một sa mạc chi hành nhìn thấy tiêu viêm gật đầu hải ba đông rút cuộc cũng thở phào một hơi trên khuôn mặt già lưa có ý cười bởi vì điều này mà giãn ra mấy phần người đem phương thuốc đưa cho ta đi nga được rồi ngươi hẳn cũng biết quy củ khi nhờ luyện dược sư chế phương dược chứ tiêu viêm hướng về phía hải ba đông khẽ cười cười dược liệu tự no cười khổ gật đầu, Hải Ba Động tự nhiên biết cái quy củ này, bất quá bản tay khô khéo cầm lấy vài chòm dâu. Có chút xấu hổ nói: "Dược liệu phương thuốc cần có ta đã kiếm được, đại bộ phận, bất quá vẫn như cũ thiếu mất một loại." Nói dược liệu này tên là Sachi Mandala. Chỉ có tại bên trong tháp Quan Nhi Đại Sa Mạc mới có thể tìm thấy. Tại địa phương có nhiệt độ càng cao càng dễ tìm được nó, nhưng người biết ta tu luyện chính là bằng thuộc tính. Hơn nữa, cơ thể của mỹ đô tòa lữ vương dưới phong ấn chỉ cần tiến vào một bước trong tháp qua nhĩ đại sa mạc sẽ bị làng bắt hiện. Cho nên nhìn thấy hải ba đông sắc mặt số hổ tiêu viêm đảo cặp mắt trắng giá bĩu môi nói: người không phải là muốn ta đi tìm cho người chứ? Chỉ là luyện dược cho người ta đã chịu thiệt, còn muốn ta tại lôi sa mạc mịt mờ tìm dược liệu cho ngươi? ngươi một khối bản đồ nhỏ tan phiến có phải hay không quá đáng. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngượng ngùng, chần chờ một lúc lâu mới có chút bẽ dị nói: "Được rồi, ta có thể cấp cho ngươi một tin tức mà ngươi hứng thú." "Tin gì?" Tiêu Viêm ngạc nhiên nói. "Có liên quan đến dị họa." Hải Ba Đông giang tay cười nói: "Không biết tin tình báo này có thể thỉnh ngươi động thân giúp ta tìm Sa chi mạng đà là không Dị hỏa hai chữ lọt vào tai tiêu viêm Trái tim rõ ràng hung hăng nhảy lên một chút Trái cổ hơi ngã nhào Ánh mắt có chút lùng trái nhìn hải ba đông trước mặt Người có lẽ cũng từng nghe qua Thác quan nhĩ có ẩn chứa dị hỏa phải không Nhìn vẻ mặt của tiêu viêm Hải ba đông trong lòng thoáng thở dài một hơi Cười dài nói Ấn Hơi hơi gật đầu tiêu viêm vội vàng nói Ngươi biết trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc Dị Hỏa ở nơi nào? Ta đây với việc vẽ bản đồ rất có hứng thú, từng tại trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc, đi một vòng cũng may mắn có được một ít tin tức của Dị Hỏa. Ta đem lộ tuyến mấy điểm trong tin tức này dò xét một chút, mặc dù như cũ không khẳng định được Dị Hỏa cuối cùng nơi nào, nhưng bất quá đại khái biết được địa phương nào có xác suất xuất hiện Dị Hỏa khá lớn. Hải Ba Đồng đắc ý mỉm cười nói: Nếu không có ta chỉ điểm, coi như ngươi tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ tìm kiếm trong thời gian một năm cũng khó có thể tìm ra dị hỏa. Thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tìm được Sa Chi mạn Đà la ta liền đem tin tức nhiều năm nghiên cứu dị hỏa toàn bộ nói cho ngươi biết. Hải Ba Đông mỉm cười nói. Đồng ý, không có chút do dự nào tiêu viêm một lời đáp ứng. Hiện tại dị hỏa đối với hắn có lực hấp dẫn quá lớn. Chính vì tìm nó Tiêu viêm có thể trả một cái giá lớn đến nào cũng được Nhìn thấy tiêu viêm đáp ứng hài với hùng Cười gật đầu Bàn tay giữa ngực Nhẹ nhàng lấy ra Cuối cùng lấy một tấm giấy mơ Hơi mỏng bằng da dê Đem cho tiêu viêm Cười nói Theo dòng sách của ta Trong tháp qua nhĩ sa mạc Các ba địa phương có khả năng nhất tồn tại dị hỏa Tiếp nhận tờ giấy bằng da dê Tiêu viêm cẩn thận mở ra Phát hiện đây là một cái bản đồ rẽ cực kỳ chi tiết địa hình của tháp qua nhĩ sa mạc. Mấy tấm bản đồ được bày bán hoàn toàn không thể so với tấm bản đồ này. Trên đó không chỉ đánh dấu chính xác những nơi có nước trong sa mạc mà cẩn thận đánh dấu bộ lạc sa nhân làm giải giác trong sa mạc. Nhìn thấy trên bản đồ lại có 3 ký hiệu hỏa diễm chứ. Hải Ba Đông cười nhắc nhở nói: "Nghe vậy, Địch Viểm ánh mắt đảo qua bản đồ quả nhiên thấy trên bản đồ có ba phương hướng có dấu hiệu hỏa diễm dễ dàng nhìn thấy được ba cái địa phương nằm giữa tháp qua nhĩ sa mạc là nơi có tỷ lệ xuất hiện dị hỏa lớn nhất ngón tay này ở chỗ ba dấu hiệu ngọn lửa hai ba đầu mỉm cười nói đừng nhìn đây cũng chính là sự dò xét của ta mà suy ra địa phương thôi cũng khó có khả năng đạt tới một xuất sắc nhưng so với việc người tìm kiếm lung tung thì không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn rất nhiều tiêu viêm hơi gật đầu Mặc dù hắn có dược lão tương trợ, nhưng dù sao diện tích của khắp qua nhĩ sa mạc quá lớn, muốn từ đó tìm kiếm địa phương tồn tại dị hỏa xác thực là khó khăn. Là Hải Ba Đông lại đưa bản đồ, cho thể như ngờ là cơ hội giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian cùng tinh lực. Người phải nhớ kỹ, tốt nhất là không đi đến nơi có dấu hiệu hỏa diễm hướng đông và hướng bắc, hướng tây. Lời đó có thể nói là tốt nhất không nên đi. Món tay dừng lại, hỏa diễm hướng tây. Hải Ba Đông trầm giọng nhắc nhở. Bởi vì nơi đó nằm sâu trong tháp qua nhĩ sa mạc, mỹ đô tòa lữ có thể cảm nhận được hơi thở của người bất kỳ. Lúc nào khi người tiến vào phạm vi đó, mặc dù người mang nhiều loại sĩ bảo bất quá chống lại mỹ đô tòa lữ vương kinh khủng kia, ta không cảm giác người có bao nhiêu cơ hội chạy về. Hải Ba Đông trong lòng vẫn sửa hạ thở dài. "Ân tận lực đi." Hơi gần đầu tiêu viên trong lòng cũng biết Tất như tại hai địa phương kia không thấy tung tích dị hỏa. Như vậy khả năng hắn tìm kiếm dấu vết hỏa diễm tại phương Tây. Chút dù là nguy hiểm khó lường hắn vẫn phải cố tiến vào. Bởi vì dị hỏa đối pháp mà nói lực hấp dẫn quá lớn. Điều này duy nhất ta có thể trợ giúp ngươi. Hy vọng là ngươi có thể thành công tìm dị hỏa. Sau đó còn mang Max Sachi Mạng Đà La trở về. Nhìn cẩn thận tiêu viêm đem bản đồ thu hồi Hải Ba Đông cười nói còn phương thuốc và khối nhỏ tàn đố thì cho ta giữ thêm một đoạn thời gian, cho sau ngươi trở về ta sẽ đàn toàn bộ giao cho ngươi. ân hơi hơi gật đầu, tiêu viêm chấp tay hướng hải bá đông nói: đã như vậy, ta liền cáo từ trước, hôm nay khiến cho lời này của lão tiên sinh trở thành đống hỗn độn như vậy, thực xin lỗi. ánh mắt đảo qua đống hỗn độn ở giữa phòng hải bá đông cười khổ lắc đầu, quên đi, dù sao ta ẩn cư chỗ này cũng sắp hết nhẫn lại rồi cho dù người không đập đè lên lại ta nghĩ cũng không giữ được nó bao lâu nữa. Cười cười, Tiêu Viêm lần nữa xin lỗi, sau đó hướng nhìn phía Hải Ba Đồng giơ giơ tay lên rồi xoay người đi về phía cửa. Nhìn bóng người Tiêu Viêm chậm rãi biến mất sau cánh cửa, Hải Ba Đồng hít lại. Chầm mặc trong chốc lát, sau đó bắt đầu thu thập đống hỗn độn trong phòng. Chung cửa hàng đơn sơ, ngẩng đầu lên tùy ý nhìn bầu trời. Lóc cháy như nước sôi chiếu vào Khuôn mặt Một hồi lâu nhẹ nhàng thở một hơi Hai giờ kinh nghiệm ngắn ngủi này Thực làm cho hắn có cảm giác như làm mơ Vừa rồi đi tới sa mạc này Tùy tiện vào một cửa hàng Đó là Lời một vị cường giả ẩn cư Loại này bình thường chỉ có tồn tại trong sách vở Vậy mà xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn Điều này không khỏi Làm cho hắn có chút cảm thán à, Tùy tiện chui vào Không ngờ có thể gặp một đấu hoàng cường giả ta là gặp may mắn hay suy sẹo nhẹ nhàng cười một tiếng tiêu viêm thở một hơi sải bước nhẹ nhàng bước lên bố nói ngón tay nhẹ nhàng vuốt dưới chỉ trong lòng đột nhiên không để ý nói sư phụ người cho rằng hắn có vấn đề không hắn bị phòng ấn điều này là đích xác người là muốn hỏi hắn đưa người bản đồ có vấn đề hay không a dù sao chúng ta cũng dựa theo bản đồ mà hành tẩu nếu như hắn thực sự có mưu Chúng ta sẽ làm cho hắn phải chịu thiệt thòi một chút Dược lão cười cười Thoáng trầm ngâm nói Bất quá bản đồ của hắn đích xác Đối với chúng ta có sự trợ giúp không nhỏ Ba địa phương kia có ký hiệu hỏa diễm Ta làm đó cũng chưa từng đi qua Cho nên cũng không dễ lên tiếng Kết luận nó là thật hay giả Sao mặc dù không thể kết luận Hắn có ý xấu hay không Bất quá liền có chút phòng bị Người tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc, sau khi cẩn thận kiểm tra lộ tuyến, cũng không cần hoàn toàn phải theo như bản đồ mà đi ta là làm đó cũng từng lơi đây phiêu đáng một đoạn thời gian, cho nên có thể biết chút ít, không đến lỗi sẽ làm cho người lạc đường rực lão hơi chút cẩn thận nói ân hơi hơi gật đầu tiêu viêm cười nói đã như vậy thì hãy đem tất cả đồ vật chuẩn bị tốt đi sau đó nghỉ tạm một đêm ngày mai sớm tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc Dược lão gật đầu sau đó trầm mặc xuống Bàn tay vỗ nhẹ Hỏi y bào Tiêu viêm mỉm cười nhấc chân đi đến một dược điếm cách đó không xa Hôm nay thu hoạch đã vượt xa dự liệu của hắn Không chỉ ngài ý muốn chiếm được Phần tàn đồ thần bí Lại còn biết được tin tức của dị hỏa Điều này không khỏi làm cho tiêu viêm Trong lòng tràn đầy hưng phấn Theo ngã tư đường đi một đoạn Tiêu viêm quẹo vào chỗ tiệm thuốc Ở trong đó mua sắm một ít khu xà dược vật lúc mua sắm dược vật, Tiểu Viêm đặc biệt tỉ mỉ đánh giá một chút ông chủ sự kiện. Đến Cổ Nguyên. Lão nhân kia có chút kinh tâm giáng tưởng. Hắn lúc này mới giả bộ sở hổ đem thứ tốt trong hiệu thuốc ra xem ra, trải qua chuyện lúc trước, thần kinh của Tiểu Viêm đã có chút dị ứng, thật tưởng rằng hắn cùng Hải Ba Đông đều là cao nhân ẩn cư. Sau khi chuẩn bị xong dược liệu khu xá, Tiêu viêm tại chỗ chuyên kinh doanh nước sạch, mua đầy nước chứa vào trong dưới chỉ, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Dựa theo qua đường chỉ dẫn tại Sa Mạc Mạc Thành, tìm tới khu vực cao cấp khách sạn. Theo đêm tối chậm rãi đi qua ánh mặt trời nóng cháy lần nữa, đem Sa Mạc bao phủ vào trong mảnh lửa nóng. Từ trong khách sạn đi ra, Tiêu viêm duỗi cái lưng mệt mỏi, bố nhẹ ngón tay dưới chỉ, trong này dược lão đêm qua đã luyện chế 50 viên hồi khí đan. Mấy thứ này là thứ khi tu luyện Trong sa mạc cần phải có Đứng ở đường lơi cổng thành Tiêu viêm lần lỡ đem tất cả vật phẩm kiểm tra một phen Lúc này mới lắm chặt huyền trọng xích sau lưng Sau đó hít một hơi Bắt đầu Sa mạc hành trình Lần này phải kiếm cho được dị hỏa Tại thủ thành Binh lính lộ ra vẻ kính sợ Tiêu viêm đi ra khỏi thành thị Nhìn cảnh vật sức mắt tầm Nhìn sa mạc vô tận trong lòng cho hạ Ghiền